kinh số hai mươi lăm khởi thế nhân bổn kinh quyển chín phẩm mười hai TỐI thắng MỘT Lại nữa, các tỳ kheo Qua thời gian, thế gian chuyển rồi Như thế khi thành Chúng sanh phần nhiều được sanh lên khỏi trời quang âm Khi sanh lên khỏi trời ý Thân tâm họ an vui Dùng niềm quan hỷ làm thức ăn Tự nhiên có ánh sáng Lại có thần thông đi trên hư không Có sắc đẹp thù thắng Tuổi thọ dài lâu, sống trong an lạc Các tỳ kheo Thời ấy, thế gian chuyển hoại, Khi nói chuyển hoại hư không trống rỗng. Ở trong cung Phạm Thiên, có một chúng sanh trên trời quan âm, phước nghiệp đã hết. Từ trời quan âm xuống, sanh vào trung cung Phạm Thiên. Không do bào thai, bỗng nhiên quá có. Vị trời Phạm ấy tên là Sa Bà Ba Đế. Vì vậy, có tên này xuất hiện. Các tỳ kheo, khi đó lại có các chúng sanh khác, phước nghiệp và tuổi thọ hết. Từ cõi trời quan âm bỏ tân rồi, sanh nơi đây, thân hình đẹp đẽ cũng dùng quan hỷ làm thức ăn, tự nhiên có ánh sáng, có sức thần thông, bay đi trên không, sắc thân tối thắng, tồn tại lâu dài ngay nơi chốn này. Khi họ sống ở đây như vậy, không có nam nữ, không có tốt xấu, chỉ có chúng sanh và tên chúng sanh, có tên như vậy. Lại nữa các tỳ kheo, ở thời kỳ ấy, trên đại địa đó xuất hiện lớp mở đất ngưng động lại. Thí như có người nấu sữa xong, trên mặt sữa có một lớp màng mỏng đóng lại, hoặc trên mặt nước có lớp màng mỏng đóng lại, cũng như thế. Các tỳ kheo, hoặc lại thời kỳ ấy trên đại địa đó xuất hiện một loại mỡ đất ngưng động lại, thí như dán sữa tụ lại rồi thành ra kem có màu sắc và hình dạng như vậy, vị nó giống như mật không có sáp. Bây giờ các chúng sanh ở nơi ấy trong đó có chúng sanh tánh tham nghĩ như thế này, nay ta cũng có thể dùng ngón tay lấy vị này ném thử để biết đây là vật gì. Chúng sanh ấy nghĩ như thế rồi, liền dùng ngón tay chọt sâu xuống một lóng. Lấy vị đất kia bỏ vào miệng ném, ném rồi thích ý, cứ ném như thế qua một lần, hai lần, ba lần, liền sanh tham đắm. Kể đến dùng tay bốc, dần dần dùng tay hốt. Sau lại bốc hốt tùy ý mà ăn. Khi chúng sanh dùng tay bốc hốt ăn, Lại có bọn người khác thấy các chúng sanh kia ăn như thế, liền bắt chước tranh nhau lấy ăn. Các tỳ kheo, khi các chúng sanh ấy dùng tay bốc hốt dị đất kia ăn như vậy, thì thân hình chúng tự nhiên rít lắm, da dẻ, thô dày, thân thể dơ bẩn đen đúa nhan sắc biến đổi, không còn ánh sáng và mất hết thần thông, nên chẳng thể bay lên trên không được. Vì ăn lớp mở đất ấy nên mới như vậy. Các tỳ kheo, như trước đã nói, sau cũng như thế. Trong thời kỳ ấy, thế gian trở thành tối tâm. Các tỳ kheo, vì vậy thế gian mới có sự tối tâm lâu dài xuất hiện. Lại nữa, tại sao ngay thời gian ấy, thế gian tự nhiên xuất hiện mặt trời, mặt trăng, rồi cũng trong thời ấy xuất hiện tinh tú, rồi có danh từ ngày đêm, một tháng, nửa tháng, một năm, thời tiết xuất hiện. Các tỳ kheo, Bây giờ cung điện mặt trời đẹp đẽ to lớn từ phương đông xuất hiện. Dòng quanh lưng chừng núi Tu Di Lưu rồi lặn ở phương Tây. Lặn ở phương Tây rồi lại mọc ở phương đông. Bây giờ chúng sanh thấy cung điện mặt trời to lớn cùng bão nhau. Chư nhân giả lại là cung điện mặt trời chiếu sáng từ phương đông xuất hiện rồi dòng phía phải lưng chừng núi chúa Tu Di Lưu lặn ở phương Tây. Thấy ba lần như vậy rồi bão nhau. Chư nhân giả. Đây là ánh sáng của trời kia lưu hành Ánh sáng của trời ấy lưu hành thế gian vậy Vì vậy gọi là đây kia, đây kia Cho nên có danh tự như thế xuất hiện kinh khởi thế nhân bổn quyển mười phẩm mười hai tối thắng hai lại nữa các tỳ kheo cung điện lớn của thiên tử mặt trời chiếu sáng đó ngang dọc năm mươi do tuần một do tuần trên dưới bốn phía chung quanh bằng nhau có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh nhiều màu đan sen dùng để trang nghiêm. Các bờ tường đều do bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não vân vân tạo thành. khắp bốn phía đều có cửa. Tại các cửa đều có lầu gác, đài quan sát canh phòng và các rừng cây, ao hồ, giường cảnh. Trong giường đều có các loại cây, các loại lá. Các loại hoa và các loại quả, các loại hương thơm, lại có tiếng hót của các loài chim. Các tỳ kheo, cung điện lớn của thiên tử mặt trời ấy có hai vật dựng lập thành cung điện, vuông như ngôi nhà, xa trông như hình tròn. Các tỳ kheo, đại cung điện mặt trời ấy có nhiều vàng trời và pha lê trời sen kẽ tạo thành. Hai phần là vàng trời trong sạch không dơ, không các cáo bẩn, sạch sẽ, chói sáng. Còn một phần thì dùng pha lê trời tạo thành, sạch sẽ, chói sáng, càng mài càng sáng, không có cáo bẩn. Các tỳ kheo, trong cung điện lớn của thiên tử mặt trời ấy, có năm thứ gió thổi để chuyển đi. Những gì là năm? Đó là một trì, hai trụ, 3. Tùy Thuận Chuyển 4. Ba La Ha Ca 5. Tương Hành Lại nữa, các tỳ kheo, phía trước cung điện lớn của thiên tử mặt trời kia, đặc biệt có vô lượng chư thiên đi trước. Có khi vô lượng trăm, vô lượng ngàn, vô lượng trăm ngàn chư thiên đi trước. Tất cả đều luôn được hưởng bước đi an lạc vững chắc, nên có tên là Lao Hành lại nữa các tỳ kheo trong cung điện lớn của thiên tử mặt trời kia có xe đẹp diêm phù đàn xuất hiện xe cao 16 sáu do tuần rộng tám do tuần thiên tử mặt trời và quyến thuộc vào trong xe ấy với thú vui năm dục cõi trời cùng nhau thọ hưởng trọn vẹn vui vẻ rồi đi các tỳ kheo số tuổi thọ mạng của thiên tử mặt trời là trong 500 năm trăm năm còn cháo truyền nhau để cai trị cung điện ấy tồn tại tròn một kiếp lại nữa các tỳ kheo trong thân thể của thiên tử mặt trời ánh sáng phát ra chiếu sáng xe diêm phù đàn rồi ánh sáng trong xe diêm phù đàn ấy phát ra chiếu sáng cung điện lớn của mặt trời kia ánh sáng từ cung điện lớn của thiên tử mặt trời kia liên tục phát ra chiếu sáng bốn châu lớn và thế gian Các tỳ kheo, thiên tử mặt trời có đầy đủ cả ngàn ánh sáng 500 ánh sáng chiếu một bên để đi, còn 500 ánh sáng chiếu xuống Lại nữa, vì nhân duyên gì mà cung điện to lớn đẹp đẽ của thiên tử mặt trời Chiếu bốn châu lớn và các thế giới Các tỳ kheo, có một hạng người chuyên hành bố thí Trong khi bố thí, họ bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn Và kẻ bần cùng cô độc từ xa đến sinh Như là đồ ăn uống, xe cộ, y phục, tràng hoa, anh lạc, hương xoa, giường, nệm, phòng nhà, đèn dầu, vân vân Nói chung là những vật để nuôi sống thân mạng Khi bố thí, họ bố thí nhanh chóng, chẳng bố thí vì vua nịnh Hoặc lại cúng dường cho các vị tiên trì giới, người hành thiện pháp đầy đủ công đức vụng sự đủ thứ do nhân duyên đó thâm tâm họ hưởng vô lượng các thứ an lạc thí như chốn rừng núi quang du vắng vẻ hoặc nơi sa mạc mênh mông mà có ao nước nước ao mát lạnh trong sạch ngon ngọt khi ấy có một đàn ông đi xa mệt mỏi nóng bức khát nước từ nhiều ngày qua chẳng ăn uống gì đến chỗ ao ấy uống nước tắm rửa dứt trừ tất cả sự khác và nóng bức, ra khỏi ao, thân tâm sảng khoái, hưởng vô lượng niềm hoan hỷ khoái lạc. Cũng như thế, khi người kia bố thí vì tâm thanh tịnh, nên sau khi chết sanh vào trong cung điện của thiên tử mặt trời. Họ sanh vào trong đó rồi, được quả báo cung điện phi hành nhanh chóng vừa ý như thế. Do nhân duyên ấy Cung điện của thiên tử mặt trời chiếu sáng bốn châu lớn và các thế giới khác Các tỳ kheo lại có một hạng người không sát sanh, không trộm cắp của người khác Không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thân không buông lung Cúng dường các vị tiên hiền trì giới, đầy đủ công đức Gần gũi người thuần hậu ngay thẳng, thực hành pháp lành dân dân Nói đủ như trên sau khi chết họ theo ý muốn sanh vào cung điện của thiên tử mặt trời ở nơi ấy sẽ thọ quả báo nhanh chóng vì vậy gọi đó là con đường của các thiện nghiệp do nhân duyên ấy cung điện của thiên tử mặt trời chiếu bốn châu lớn và thế giới khác lại có một hạng người tu không sát sanh v v cho đến chánh kiến họ từng cúng dường các vị tiên trì giới Đầy đủ công đức Người làm lành ngay thẳng thuần hậu Từng gặp những nhân duyên thanh tịnh ấy Cũng sẽ sanh vào cung điện của thiên tử mặt trời Thọ quả báo nhanh chóng Do nhân duyên đó Cung điện của thiên tử mặt trời Chiếu sáng bốn châu lớn và thế giới khác Các tỳ kheo Sáu mươi sát na là một la bà Ba mươi la bà là một mâu hưu đa Các tỳ kheo cung điện mặt trời sáu tháng đi về phương bắc mỗi ngày đi được sáu câu lô xá chưa từng xa rời quỹ đạo mặt trời dù cho trong khoảng một sát na một la bà hay một mâu hưu đa sáu tháng đi về phương nam một ngày cũng đi được sáu câu lô xá không lệch quỹ đạo mặt trời các tỳ kheo thời gian sáu tháng mà cung điện mặt trời di chuyển Thì vào ngày 15, cung điện mặt trăng cũng di chuyển như vậy. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà trong đó phát sanh nóng bức? Các tỳ kheo, trong 6 tháng, cung điện mặt trời di chuyển về hướng Bắc. Một ngày đi được 6 câu lô xá, chẳng từng rời khỏi quỹ đạo mặt trời. Nhưng trong đó, có 10 lý do phát sanh nóng bức. Những gì là 10? Các tỳ kheo, ngoài núi chúa tu di lưu kế đến có núi tên là khư đề la ca cao rộng đều bằng bốn dạng hai ngàn do tuần nhiều màu đẹp đẽ do bảy báo tạo thành ở khoảng giữa có ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu vào núi ấy phát xanh tức nóng cho nên vào thời gian ấy có sự nóng bức đây là lý do thứ nhất phát sinh nóng bức lại nữa các tỳ kheo Ngoài núi Khư Đề La Ca, tiếp theo có núi tên là Isa Đà La, cao rộng đều bằng hai vạn một ngàn do tuần. Ở khoảng giữa có ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu vào núi ấy. Đây là lý do nóng bức thứ hai. Kế đến là núi Do Càng Đà, cao rộng một vạn hai ngàn do tuần, dân dân. Đó là lý do thứ ba. Tiếp theo là núi Thiện Hiện cao rộng sáu ngàn do tuần, dân dân. Đó là lý do thứ tư. Tiếp đến là núi Mã Phiến Đầu, cao rộng ba ngàn do tuần, dân dân. Đó là lý do thứ năm. Kế đến là núi Ni Dân Đà La, cao rộng một ngàn hai trăm do tuần, dân dân. Đó là lý do thứ sáu. Tiếp theo là núi Tỳ Na Gia Ca, cao rộng sáu trăm do tuần, dân dân. Đó là lý do thứ bảy Kế đó là núi Luân Viên Cao rộng 300 do tuần, dân dân Đó là lý do thứ tám Kế đến, từ đại địa này trở lên hư không Cao một dạng do tuần Ở đó có các cung điện của già xoa Do pha lê tạo thành, dân dân Đây là lý do thứ chín. Tiếp theo là trong bốn châu lớn Và trong tám dạng châu nhỏ Các núi lớn khác, núi chúa Tu Di Hưu, dân dân, đó là lý do thứ 10. Tất cả đều đầy đủ như đã nói ở núi Khư Đề La Ca. Đây là 10 lý do nóng bức của cung điện mặt trời trong 6 tháng đi về hướng Bắc. Lại nữa, trong đó do lý do gì mà có sự lạnh lẽo? Các tỳ kheo, sau 6 tháng rồi, cung điện của mặt trời đi về hướng Nam ở đây có mười hai lý do nên sanh ra lạnh những gì là mười hai các tỳ kheo khoảng giữa hai ngọn núi tu di lưu và khư đề la ca là biển tu di lưu rộng tám dặm bốn ngàn do tuần bao la vô cùng có các thứ hoa sen xanh hoa sen hồng hoa sen vàng hoa sen trắng ở khắp mọi nơi có mùi hương rất thơm trong đó có ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến đây là lý do thứ nhất của sự lạnh lẽo cứ lần lượt như thế núi ysa đà là lý do thứ hai núi do càn đà là lý do thứ ba núi thiện hiện là lý do thứ tư núi mã phiến đầu là lý do thứ năm núi ni dân đà la là lý do thứ sáu núi tỳ na gia ca là lý do thứ bảy núi luân viên là lý do thứ tám các loại hoa ở trong đó dâng dâng đầy đủ theo thứ lớp như đã nói đủ ở trong núi khư đề la ca lại nữa tất cả dòng sông ở diêm phù đề đều được ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến nên có sự lạnh lẽo đó là lý do thứ chín của sự lạnh lẽo lại nữa Các dòng sông ở châu Cù Đà Ni Nhiều gấp bội sông ở châu Diêm Phù Cũng đều được ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến Đó là lý do thứ 10 của sự lạnh lẽo Lại nữa Các dòng sông ở châu Phất Bà Đề Nhiều gấp bội sông ở châu Cù Đà Ni Cũng đều được ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến Đó là lý do thứ 11 của sự lạnh lẽo Lại nữa Các dòng sông ở châu Úc Đa La Cứu Lưu, nhiều gấp bội các sông ở châu Phất Bà Đề cũng đều được ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến. Đó là lý do thứ 12 của sự lạnh lẽo. Đấy là 12 lý do. Các tỳ kheo, cung điện mặt trời 6 tháng đi về hướng Nam, mỗi ngày đi được 6 câu lô xá, chẳng rời xa quỷ đạo. Trong đó có 12 lý do này nên lạnh lẽo. Lại nữa, vì lý do gì mà về mùa đông đêm dài ngày ngắn? Các tỳ kheo, qua sáu tháng rồi, cung điện mặt trời đi về hướng nam. Mỗi ngày đi được sáu câu lô xá, cũng chẳng sai lệch. Nhưng ở vào thời điểm ấy, mặt trời ở tại mé nam của châu Diêm Phù, nơi mà địa hình nhỏ hẹp, nên mặt trời qua nhanh. Các tỳ kheo, do lý do này, Mà về mùa đông, ngày ngắn, đêm dài Lại nữa, do lý do gì Mà mùa xuân, mùa hạ, ngày dài, đêm ngắn Các tỳ kheo Qua sáu tháng rồi Cung điện mặt trời đi về hướng Bắc Mỗi ngày đi được sáu câu lô xá Cũng chẳng sai lệch với quỹ đạo thường đi Nhưng vào thời điểm ấy Đi ngay giữa cõi diêm phù Địa hình nơi đây rộng nên đi lâu Vì vậy nên ngày dài Các tỳ kheo Do lý do ấy Mùa xuân, mùa hạ Ngày dài, đêm ngắn Lại nữa các tỳ kheo Nếu ở châu Diêm Phù Đề Mặt trời giữa trưa Thì ở châu Phất Bà Đề Mặt trời lặn Ở châu Cù Đà Ni Mặt trời mọc Thì ở châu Úc đa La Cứu Lưu Là nửa đêm Nếu châu Cù Đà Ni giữa trưa thì ở châu Diêm phù đề mặt trời lặng, ở châu Uất đa la cứu lưu mặt trời mọc, thì ở châu Phất bà đề nửa đêm. Nếu ở châu Uất đa la cứu lưu giữa trưa thì ở châu Cù đà ni mặt trời lặng. Ở châu Phất bà đề mặt trời mọc thì ở châu Diêm phù đề nửa đêm. Nếu châu Phất bà đề giữa trưa thì ở châu Uất đa la cứu lưu mặt trời lặng. Ở châu Diêm phù đề mặt trời mọc thì ở châu cù đà ni nửa đêm các tỳ kheo người châu diêm phù đề cho là hướng tây thì người châu cù đà ni cho là phương đông người châu cù đà ni cho là phương tây thì người châu ức đa la cứu lưu cho là phương đông người châu ức đa la cứu lưu cho là phương tây thì người châu phất bà đề cho là phương đông người châu phất bà đề cho là phương tây Thì người châu Diêm Phù Đề cho là phương Đông, Hai phương Nam Bắc cũng giống như thế. Tới đây Phật nói kệ, Chuyển trụ và chuyển hoại, Trời hiện và che lấp, Mười hai lớp gió thổi, Ở trước chư thiên đi, Lầu gác và gió thổi, Ánh sáng của thân chiếu, Nghiệp bố thí trì giới, Quán sát na la bà, nói nóng có mười duyên nói lạnh có mười hai ngày đêm và giữa trưa nói đông tây bốn hướng các tỳ kheo cung điện rất lớn của thiên tử mặt trăng cao rộng đều bằng bốn mươi chín do tuần chung quanh trên dưới có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông lại có bảy hàng cây đa la bao bọc chung quanh nhiều màu đẹp đẽ Các bờ tường ấy đều dùng bảy báo như vàng, bạc, dân dân, mã não tạo thành. Khắp bốn phía đều có cửa. Tại các cửa đều có lầu gác, đài quan sát canh phòng và các rừng cây, ao hồ, giường cảnh. Trong vườn đều có các loại cây, các loại lá, các loại hoa và các loại quả, các loại hương thơm, các loại chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo, cung điện mặt trăng, dùng toàn vàng bạc trời, lưu ly trời màu xanh để trang trí sen kẻ. Hai phần bạc trong sạch không cấu bẩn, không có các cặn dơ, thể của nó trong suốt, rất sáng. Một phần là lưu ly trời màu xanh, cũng trong sạch, trong ngoài trong suốt, ánh sáng chói xa. Các tỳ kheo, cung điện rất đẹp của thiên tử mặt trăng có năm thứ gió giữ gìn cho sự vận hành. Những gì là năm: 1 là trì, 2 là trụ, 3 là thuận, 4 là nhiếp, 5 là hành. Vì được năm loại nhân duyên này giữ gìn, nên cung điện mặt trăng nương hư không mà đi. Các tỳ kheo, cung điện mặt trăng còn có vô lượng cung điện chư thiên ở trước, Vô lượng trăm ngàn dạng chư thiên đi ở trước Khi đi, họ hưởng thụ vô lượng các thứ khoái lạc Số chư thiên đó đều có tên gọi Các tỳ kheo Trong cung điện to lớn của thiên tử mặt trăng Đặc biệt có xe lưu ly xanh Xe ấy cao 16 do tuần Rộng 8 do tuần Thiên tử mặt trăng và các thiên nữ vào trong xe Với các thú vui năm dục cùng nhau thọ lạc vui vẻ thỏa thích tùy ý mà đi các tỳ kheo số tuổi thọ cõi trời của thiên tử mặt trăng là năm trăm tuổi con cháu nối tiếp đều cai trị ở đó nhưng cung điện đó chỉ tồn tại một kiếp các tỳ kheo ánh sáng trong thân thể của thiên tử mặt trăng phát ra liền chiếu sáng xe lưu ly xanh kia Ánh sáng của xe ấy chiếu sáng cung điện to lớn của thiên tử mặt trăng. Ánh sáng cung điện mặt trăng chiếu sáng bốn châu lớn. Các tỳ kheo Thiên tử mặt trăng có năm trăm luồng ánh sáng chiếu xuống, có năm trăm luồng ánh sáng chiếu một bên để đi. Vì vậy gọi là ánh sáng của thiên tử mặt trăng, cũng gọi là ánh sáng mát lạnh. Các tỳ kheo Vì lý do gì cung điện lớn của thiên tử mặt trăng chiếu sáng bốn châu lớn? Do trong đời quá khứ, bố thí cho sa môn, bà la môn, kẻ bần cùng cô độc từ xa đến xinh, như là đồ ăn thức uống, xe cộ, y phục, tràng hoa, hương thơm, giường chiếu, phòng nhà, các thứ giúp cho sự sống dân dân. Khi bố thí kịp thời nhanh chóng, không có lòng vua nịnh hoặc cúng dường cho các tiên trì giới, người đầy đủ công đức, ngay thẳng thuần thiện. Do nhân duyên ấy, họ thọ hưởng vô lượng các loại khoái lạc về thân tâm. Thí như chốn rừng núi vắng vẻ, đồng trống, đầm hoang, sa mạc, có một ao nước mát mẻ trong đẹp, không có cáo bẩn. Khi ấy, có người đi đường xa mệt mỏi, đói khát, nóng bức, Vào trong ao kia tắm rửa uống nước Hết tất cả khổ Cảm thấy sung sướng vô cùng Cũng giống như thế Do nhân duyên đó họ sanh trong cung điện Của thiên tử mặt trăng Hưởng quả báo vui sướng Các tỳ kheo Lại có một hạng người không sát sanh Dân dân Cho đến không uống rượu và phóng vật Cúng dường phụng sự các tiên nhân dân dân Cũng sanh trong cung điện mặt trăng ấy Chiếu sáng bốn châu Lại có người không sát sanh dần dần Cho đến có chánh kiến Nên nhanh chóng được sanh lên cung điện đi trên không Đây gọi là những con đường của thiện nghiệp Lại do lý do gì mà cung điện mặt trăng hiện ra dần dần Có ba lý do Những gì là ba Một là xuất hiện không đúng hướng Hai là thân chư thiên màu xanh Đeo chuỗi anh lạc Tất cả đều xanh Thường che khuất cung điện trong nửa tháng Vì che khuất Nên vào thời gian đó Hình mặt trăng dần dần xuất hiện Ba Là từ trong cung điện lớn Của thiên tử mặt trời Đặc biệt có sáu luồng ánh sáng xuất hiện Rồi che khuất dần trăng kia Vì vậy mặt trăng dần dần xuất hiện Lại nữa Do lý do gì mà cung điện mặt trăng tròn đầy hiện rõ như vậy? Các tỳ kheo, về điều này có ba lý do nên khiến như thế. Một là lúc ấy cung điện lớn của thiên tử mặt trăng xuất hiện đúng hướng. Vì vậy mặt trăng hiện ra tròn đầy. Lại nữa, thân chư thiên màu xanh, y phục, chuỗi anh lạc, tất cả đều xanh, thường trong nửa tháng che khuất cung điện mặt trăng. Nhưng vào ngày rằm sẽ thấy được cung điện mặt trăng tròn đầy sáng soi vằn vặt Thí như có nhiều các thứ dầu mỡ đổ vào ngọn đuốc lớn đang cháy Thì tất cả các loại đèn khác đều bị lu mờ Cũng như vậy, cung điện lớn của thiên tử mặt trăng vào ngày rằm đều luôn luôn như thế Lại nữa, 60 luồng ánh sáng của cung điện mặt trời xuất hiện Rồi che dần trăng mát mẻ kia Nhưng cung điện mặt trăng vào ngày rằm, tròn đầy, ở tất cả nơi chốn đều thoát ra khỏi sự che khuất. Ánh sáng mặt trời khi đó không thể ngăn che được. Lại nữa, do lý do gì mà cung điện của mặt trăng vào ngày 15 của tháng không trăng, tức ngày 30, hoàn toàn không hiện? Các tỳ kheo, cung điện mặt trăng vào ngày 15 của tháng không trăng đi gần cung điện mặt trời. Và bị ánh sáng mặt trời che khuất Nên hoàn toàn không thấy Lại nữa Vì lý do gì mà cung điện lớn Của thiên tử mặt trăng Được gọi là mặt trăng Các tỳ kheo Cung điện mặt trăng vào ngày thứ nhất Của tháng không trăng Ngày 16 trở đi Vì màu sắc, ánh sáng, oai đức Khiếm khuyết mà giảm dần Vì lý do ấy nên được gọi là mặt trăng Lại nữa Do lý do gì mà trong cung điện mặt trăng có hình ảnh? Các tỳ kheo, vì có cây diêm phù, Nhân đó nên gọi là châu diêm phù. Hình ảnh của nó hiện ra trong ánh sáng của dần trăng mát mẻ. Do lý do này mà có hình ảnh hiện ra. Lại do lý do gì mà có các dòng sông chảy ở thế gian? Các tỳ kheo, vì có mặt trời nên có nhiệt. Vì có nhiệt nên có nóng bức Vì có nóng bức nên có thiêu đốt Vì có thiêu đốt nên có hơi ẩm Vì có hơi ẩm nên trong các núi có dòng nước chảy ra Các tỳ kheo Do lý do này nên thế gian có dòng sông Lại do lý do gì mà có năm loại hạt giống xuất hiện ở thế gian Các tỳ kheo Hoặc ở phương đông Có thế giới chuyển thành rồi hoại, hoại rồi thành, hoặc thành rồi trụ. Phương Nam, Tây, Bắc, thành hoại và trụ cũng giống như thế. Bây giờ có ngọn gió lớn Anatila ở thế giới khác. Chỗ đã chuyển thành và trụ, thổi năm loại hạt giống rải vào thế giới này. Rải rồi rải nữa, cho đến rải khắp. Đó là hạt căng, hạt hành, hạt tiết. Hạt hiệp, hạt tử Đây là năm loại hạt Các tỳ kheo Đại thọ diêm phù có quả giống như Cái hộp lường ma ni của nước ma già đà Quả ấy hái xuống, mũ nó chảy ra Màu như sữa, vị ngọt như mật Các tỳ kheo Quả cây diêm phù có năm phần phát sanh lợi ích Đó là đông, nam, tây, trên, dưới Phần phương đông thì các càng thác bà ăn Phần phương Nam thì có nhân dân trong bảy tụ lạc lớn là Bất Chánh Khiếu, Khiếu, Bất Chánh Thể, Hiền, Thiện Hiền, Lao, Thắng, Ăn. Trong bảy tụ lạc lớn đó có bảy ngọn núi đen, một là Thiên Sương, hai là Nhất Bác, ba là Tiểu Cước, bốn là Hà Phát, năm là Bách Thiên Đầu, sáu là Năng Thắng, bảy là Tối Thắng. Trong bảy ngọn núi ấy, có bảy cái hang của bảy Phạm Tiên. Một là Thiện Nhãn, hai là Thiện Hiền, ba là Tiểu, bốn là Bách Thiên Đầu, năm là Lạng Giật Trì, sáu là Hát Nhập, bảy là Tăng Trưởng Thời. Trong phần phía Tây thì Kim Sý Điểu Ăn, phần trên thì các dạ xoa hư không ăn, phần dưới trong biển thì các trùng ăn đến đây có bài kệ tụng. đầu nói mưa nhiều ít thì hiện trong cung điện hai việc có gió nhiều ở trước các trời đi xe cộ và thọ mạng ánh sáng thân thể chiếu nghiệp bố thí trì giới dần trăng đầy và khắp ánh trăng lại không hiện có bóng do nhân gì các sông các hạt giống Cây Diêm Phù Sao Cùng